Đêm nay, đêm 24 sang ngày 25 tháng 12, hơn 2 tỷ người Công giáo trên thế giới sẽ mừng lễ Giáng Sinh, bởi vì đây là đêm mà theo kinh thánh Chúa Giêsu -xu đã xuống thế làm người, sinh ra nghèo hèn trong máng cỏ hang lừa Bethlehem. Cho dù không phải là một tín hữu, ai cũng phải công nhận rằng Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng của lịch sử thế giới và tư tưởng của Ngài chính là một trong những nền tảng của văn minh nhân loại. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, nhưng cho tới nay, Chúa Giêsu vẫn là đề tài nghiên cứu vô tận của các nhà sử học, các nhà tôn giáo học, các nhà triết học. Không biết bao nhiêu quyển sách, bài báo đã được viết về Chúa Giêsu, biết bao phim ảnh về Ngài đã được chiếu. Cũng từ 2.000 năm nay, Chúa Giêsu vẫn là một nhân vật mà chung quanh đó đã có biết bao chuyện hoang đường được thiêu dịch. Nhưng Chúa Giêsu thật sự ngài là ai? Nếu ta đặt câu hỏi này với một giáo dân, thường thì câu trả lời sẽ rất đơn giản. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Sau 3 ngày, ngài đã phục sinh và lên trời về với Chúa Cha. Đó là những gì mà Kinh Thánh dạy cho các tín đồ Công giáo. Nhưng đối với các nhà sử học thì câu hỏi đầu tiên được đặt ra là Chúa Giêsu có đã tồn tại hay không. Câu hỏi này đã và vẫn tiếp tục gây nhiều tranh luận cho tới ngày hôm nay. Có những nhà nghiên cứu bác bỏ hoàn toàn sự hiện hữu lịch sử của Chúa Giêsu. Những người khác thì công nhận Chúa Giêsu là một nhân vật có thật, nhưng cuộc đời của Ngài không giống như những gì mà giáo hội rao giảng. Trong suốt hàng mấy thế kỷ sau Công nguyên, Tân Ước vẫn được coi là chân lý bất di bất dịch, không ai được lụng đến. Nhưng đến cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, các nhà nghiên cứu bắt đầu mạnh dạn đặt lại nhiều vấn đề được nêu lên trong các sách Phúc Âm. Chính tại nước Đức, quê hương của đạo Tin lành, mà các nhà sử học và thần học bắt đầu viết những cuốn sách Về cuộc đời Chúa Giêsu, tiêu biểu là cuốn sách của nhà thần học Đức David Strauss mô tả Chúa Giêsu như là một bậc hiền triết, nhà tôn giáo và nhà tâm linh. Thành công của cuốn sách này đã thúc đẩy nhà sử học Pháp Ernest Honon viết cuốn Cuộc đời Chúa Giêsu, -xu, xuất bản vào năm 1863, được độc giả thời ấy tán thưởng nhiệt liệt. Cho tới nay, đây vẫn là một trong những cuốn sách gối đầu giường của những nhà nghiên cứu về Thiên Chúa giáo. Khi viết hai cuốn sách nói trên, cả hai tác giả tiên phong Đức và Pháp đều dựa theo các sách phúc âm kết hợp với những hiểu biết của họ về thế giới do thái và la mã thời ấy chứ không bàn đến chuyện Giêsu có phải là con thiên chúa hay không. Chính vì thế mà cả hai ông Scott và Connon đều bị giáo hội Công giáo kịch liệt lên án. Nhưng phong trào nghiên cứu về nhân vật Giêsu vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay. Bây giờ thì không chỉ các lãnh đạo của hội thánh Tin Lành mà ngay cả của giáo hội Công giáo cũng chấp nhận rằng các sách phúc âm có thể là đề tài nghiên cứu mang tính phê phán. Ngay cả cựu giáo hoàng Benedetto XVI nguyên là một nhà thần học tôn giáo, gần đây cũng đã cho xuất bản công trình nghiên cứu của ngài gồm 3 cuốn sách về Chúa Giêsu. Tuy tác giả tỏ ra rất thận trọng, nhưng nếu mà giáo hoàng viết như vậy cách đây 100 năm thì chắc là ngài đã bị giáo hội khai trừ rồi. Trong số các nghiên cứu mới nhất về Chúa Giêsu, có một cuốn sách vừa được xuất bản tại Pháp tựa đề "Jesu cet homme inconnu, con người xa lạ này. Tác giả là bà Christine Perotti. tổngị tập tập chí Công giáo Timona le và đã từng viết nhiều sách về đức tin Kitô giáo. Nhà báo Perotti có một cái nhìn đặc biệt về Chúa Giêsu theo cảm nhận của một phụ nữ công giáo, khiến cho đấng cứu thế trở thành một nhân vật rất gần gũi, rất đương thời. Trong cuốn sách, nhà báo Perotti trình bày xen kẽ nhau những đoạn kể chuyện sống động với những đoạn giải thích tổng hợp những nghiên cứu mới nhất về Chúa Giêsu, giúp người đọc có thể tiếp thu dễ dàng. với cảm tưởng như đang sống lại thời kỳ cách đây hơn 2000 năm, theo chân ngài qua các làng mạc, nghe những lời rao giảng của ngài. Về phần mình, giáo hội Công giáo cũng phải cố bắt kịp nhịp sống của thời đại Internet để góp phần quảng bá về Chúa Giêsu cho người Công giáo cũng như cho người không Công giáo. Vào tháng trước, hội đồng giám mục Pháp vừa khai trương một trang mạng về Chúa Giêsu và một trong những câu hỏi mà trang mạng này giải đáp đó là: "Phải chăng Chúa Giêsu thực sự đã hiện hữu?" Theo giải đáp của cha Michel Gaga một trong những cộng tác viên của trang mạng này, thì trước hết người ta có thể khẳng định được Chúa Giêsu là có thật dựa trên các sách phúc âm, các thư của Thánh Phaolô. Nhưng theo Cha Michel Gara, ngay cả các nguồn không phải là thiên chúa giáo cũng có đề cập đến nhân vật Giêsu. Như trong cuốn sách viết năm 44 sau Công nguyên, một trong những nhà sử học lớn của đế chế La Mã, Architus, đã từng viết rằng người Kitô giáo được gọi như vậy là vì họ là đồ đệ của Christ, người mà tổng trấn Philotheo giao hành hình. Hay trong cuốn sách cổ đại Do Thái viết vào những năm 93-94 sau Công nguyên, tức là cuối thế kỷ thứ nhất, nhà sử học Do Thái nổi tiếng Flavius Josephus đã có một đoạn ngắn nói về một người mà ông gọi là bậc hiền triết. Ông viết: "Chúa Giêsu đã làm phép lạ, đã thu hút nhiều người Hy Lạp và Do Thái, đã bị các lãnh đạo Do Thái tố giác và đã bị đóng đinh. Các đồ đệ của ông vẫn tin vào ông bởi vì Giêsu đã sống lại và đã hiện ra cho họ thấy." Còn theo giáo sư Hemi Gunel thuộc Đại học thần học tinh lành Skatbow, vào những năm đầu tiên của Kitô giáo, những người thờ đa thần và những người Do Thái giáo đã cực lực chống tôn giáo mới này. Nếu họ nghi ngờ sự tồn tại của Chúa Giêsu thì họ đã rêu rao ngay điều đó để bêu xấu các tín đồ Kitô giáo, sơ khởi chứ làm gì chịu để yên. Nói chung bên ngoài giáo hội ngày nay hầu như không có nhà sư học, nhà nghiên cứu nào phản bác những bằng chứng xác thực về nhân vật Giêsu, nhưng có nhiều điểm mà cho tới nay các nhà nghiên cứu vẫn còn tranh cãi về cuộc đời của Chúa Giêsu, mà đầu tiên là vấn đề về ngày sinh của Ngài. Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu, kể cả giáo hoàng Benedicto 16 đều xác định đó không phải là ngày 25 tháng 12. Các sách phúc âm không hề đưa ra ngày sinh cụ thể nào, thậm chí không nói rõ là Chúa Hải Đồng đã bờ mắt chào đời vào mùa nào. Phúc âm theo thánh Marco và phúc âm theo thánh Gioan lại không đề cập đến sự kiện này. Còn phúc âm theo thánh Matteo chỉ nói là Chúa sinh ra vào thời vua Herodê. Theo lịch sử, vua Herode chỉ vì hơn 30 năm, từ năm 37 đến năm thứ tư trước công nguyên. Còn theo phúc âm thánh Luca, mẹ Maria lúc ấy đang mang thai, phải đi đến Bethlehem, nơi mà Yusea chồng bà phải có mặt để được kiểm tra dân số theo lệnh của hoàng đế Augusto, được thực hiện dưới thời ông Kirinio làm tổng trấn xứ Syria. nhưng làm sao Chúa Giêsu có thể sinh ra vào thời kỳ vua Herodé chết vào năm thứ tư trước Công nguyên mà lại có thể được kiểm tra dân số dưới thời ông Cilinius làm tổng trấn xứ Syria vào năm thứ sáu sau Công nguyên tức là 10 năm sau như vậy theo thánh Luca Chúa Giêsu sinh ra vào thời điểm mà theo thánh Matteo lẽ ra ngài đã được 10 tuổi rõ ràng là các tác giả của những phúc âm ít quan tâm đến ngày sinh của Chúa Giêsu hơn là chúng ta Từ khoảng năm 200 sau Công Nguyên đã có một nhà thần học nêu lên các giả thuyết về ngày sinh của Chúa, đó là các tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5, chứ không hề có ai nói đến ngày 25 tháng 12. Trong một thời gian dài, ngày Chúa Giáng sinh được ghi lúc này lúc khác. Tổ phụ Clement Alexandra đề nghị mừng lễ Noel ngày 19 tháng 4, nhưng cũng có nhiều người chủ trương ngày 18 tháng 4 hoặc 24 tháng 4 hoặc 29 tháng 5. Các giáo hội phương Đông mừng Chúa ra đời ngày 6 tháng Giêng. xem lại lịch sử tôn giáo ta sẽ thấy là thật ra đến thế kỷ thứ tư giáo hội mới chính thức ấn định ngày sinh của Chúa hài đồng cụ thể là sau nhiều tranh cãi gay gắt mà đến cuối triều đại hoàng đế Constantine qua đời năm 337 giáo hội Công giáo La Mã mới dứt khoát chọn ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa Giáng sinh thay thế cho ngày lễ thần mặt trời Mithra giải thích thường được đưa ra nhất đó là giáo hội muốn ngày lễ Giáng sinh trùng với một trong những ngày lễ đã có của những người thờ đa thần thời ấy Mà những người lễ này thường tập trung vào mùa đông, mục đích đó là để thúc đẩy sự bình trướng của thiên chu giáo thuở ban đầu. Nhưng một số nhà sư học thì vẫn bác bỏ giải thích ấy, cho rằng nó không có cơ sở lịch sử. Hai thế kỷ sau, Ionisius Exeguis, một trong những tu sĩ La Mã uyên thâm nhất thời ấy, đề nghị lịch công nguyên, với khởi điểm là ngày Chúa Giáng sinh mà ông đặt vào năm 753 của La Mã, tức là năm trừ một của dương lịch. Nhưng nhiều nghiên cứu lịch sử cho thấy là... Diôniôs exequus đã nhầm ít nhất là bốn năm. Thành ra ví dụ như năm 2000 lẽ ra phải là năm 2004. Bây giờ chính cựu giáo hoàng Beritito 16, nguyên là một giáo sư thần học, cũng nhìn nhận rằng Chúa Giêsu không phải hạ sinh ngày 25 tháng 12. Trong cuốn sách thứ ba viết về cuộc đời của Chúa Giêsu -xu, xuất bản năm ngoái, ngài đã nêu lên những sai lầm trong việc xác định ngày và năm sinh của đấng cứu thế. Và theo giáo hoàng Beritito 16, đúng hơn là Chúa Giêsu -xu đã xuống thế làm người từ cách đó 6 hoặc 7 năm chứ không phải cách đây 2013 năm. Nhưng Giáo hoàng Benito 16 cũng nhắc nhở rằng sai lầm về tính thoái ngày sinh của Chúa Giêsu không có nghĩa Chúa Giêsu là một nhân vật hư cấu mà thật sự ngài đã sinh ra vào một thời kỳ cụ thể và tại một nơi cụ thể. Trong các nghiên cứu về Chúa giê nếu có nhân vật nào làm tốn hao giới mực nhất thì đó có lẽ là Maria Magdala. Bà là nữ thánh nổi tiếng nhất trong các nữ thánh, ngoại trừ mẹ Maria. Theo các sách phúc âm, Maria Magdala là người đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng cuộc sống của bà sau đó là như thế nào, người ta chẳng biết được bao nhiêu. Thành ra có rất nhiều huyền thoại được theo dệt xung quanh nhân vật này ngay từ những thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên. Các họa sĩ thời xưa cũng đua nhau tôn vinh nữ thánh Maria Magdalena với sắc đẹp biểu tượng cho đức tin Kitô giáo. Ngay cả đến bây giờ, sức hấp dẫn của Maria Magdalena vẫn không suy giảm, bằng chứng là cuốn sách Da Vinci Code của Dan Brown. Khai thác huyền thoại Maria Magdalena đã lôi cuốn không biết bao nhiêu là độc giả trên toàn thế giới, cho dù tác giả đã nhấn mạnh đây chỉ là tác phẩm hư cấu. sử dụng một cách tài tình những địa danh có thật, những nhân vật trong phúc âm, các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, những chức sắc giáo hội trong lịch sử và những tổ chức bí ẩn, Dan Brown đã xào nấu lại một giả thuyết có từ ngàn xưa, đó là Maria Magdalena là tình nhân của Chúa Giêsu, đã có với ngài một đứa con và giáo hội sau đó đã làm đủ mọi cách để ém nhệm việc này. Giả thuyết này có lẽ xuất phát từ những phúc âm như phúc âm theo Thánh Maria mà người ta cho là của Maria Magdalena, nhưng nguồn gốc chính xác không biết từ đâu. và được chép lại vào đầu thế kỷ thứ năm. Sách này mô tả Maria Magdalena như là một người bạn gái rất thân của Chúa Giêsu, người mà Chúa truyền dạy những điều bí hiểm nhất. Nhưng nhìn từ khía cạnh lịch sử, câu hỏi được đặt ra vẫn là Maria Magdalena thực sự là ai? Nếu chỉ đọc bốn quyển phúc âm chính thống, thì thật khó mà có lời giải đáp cho câu hỏi này. Sách phúc âm theo Thánh Luca khi kể về Chúa Giêsu đi qua các làng mạc, thành phố để loan báo tin mừng, có đoạn: sau đó Chúa Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc Rao giảng và loan báo tin mừng Nước Thiên Chúa Cùng đi với người có nhóm 12 Và mấy người phụ nữ Đã được người trừ quỷ và chữa bệnh Trong đó có bà Maria Madala Đồ văn này đáng chú ý hơn nữa Là vì trong các sách phúc âm Các phụ nữ ít khi nào được kể tên Mặt khác sau khi đã trung thành theo Chúa Cho đến khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá Và sau khi đã dự vào việc chôn cất Chúa Bà đã cùng với các phụ nữ khác Mua dầu và thuốc thơm để tắm liệm cho ngài. Phúc âm theo Thánh Luca có viết, rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm, nhưng ngày Sabat các bà nghỉ lễ như luật truyền. Maria Matalla cũng là người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại từ cõi chết. Nhưng về sau vai trò của Maria Matalla nói riêng và các phụ nữ nói chung trong giáo hội dần dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Điều này được thể hiện qua một đoạn trong sách Phúc âm khi Maria Matalla giải thích cho các tông đồ về những gì mà Chúa Giêsu rao giảng cho bà, Thánh Phêrô đã phản ứng kịch liệt. Làm sao mà thầy có thể nói cho một phụ nữ những bí mật mà chúng ta không biết? Chẳng lẽ chúng ta phải nghe người phụ nữ này? Có đúng là thầy đã chọn và ưu ái bà ấy hơn chúng ta hay không? Trong cuốn sách Jesuitom Ency, tác giả Christine Perotti nhấn mạnh rằng phụ nữ đã đóng một vai trò quan trọng trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. các bà đã được đặt ngang hàng với 12 thánh tông đồ, tức là nằm trong số những người rất thân cận với Chúa Giêsu. Nhà báo Perotti lấy làm tiếc là các nhà nghiên cứu về Chúa Giêsu cho tới nay đã không nêu bật điều ấy. Lý giải mà tác giả đưa ra đó là các sách Phúc âm chủ yếu đã được đọc và được bình phẩm bởi những người đàn ông trong những xã hội mà phụ nữ không được quyền nói và quyền được giáo dục. Và Perotti rất đồng cảm với những phụ nữ đã bỏ cả chồng con để theo chân Chúa Giêsu. đã ở bên Ngài cho đến khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, trong khi các thánh Tông Đồ, kể cả thánh phêrô đã chạy tứ tán như rắn mất đầu. Cái độc đáo trong cuốn sách của Pyrroti, đó là bà chia sẻ niềm say mê của bà với nhân vật Giêsu như nữ thánh Maria Matala, như một phụ nữ bị quyến rũ bởi một người đàn ông đầy sức hấp dẫn. Có thể nói là chúng ta hiện có cả một bộ bách khoa toàn thư về Chúa giê và bộ sách này trong một năm nữa, trong hai năm nữa, sẽ còn được bổ sung bởi nhiều cuốn sách khác nữa. và có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt bởi vì Chúa Giêsu luôn là đề tài nghiên cứu vô tận. Tại đây chúng tôi xin chấm dứt phần tạp chí đặc biệt về Chúa Giêsu nhân ngày lễ Giáng Sinh. Thanh Phương xin mời quý vị. Nghe lại một bản tình ca tiêu biểu của mùa Giáng sinh Đó là nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn Qua bài hát này Thanh Phương và toàn ban Việt ngữ Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành Bài Thánh ca đó còn nhớ không em em năm nào chúng mình có nhau Lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt Áo trắng em bay như cánh thiên thần Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân Cùng nhau quy dưới tường chúa cao xa Xin cho đôi mình suốt đời có nhau Vàng trong đêm lạnh bài ca thiên chúa Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng Ôi giọng hát em mềm mà buồn Rồi mùa giá muốt cũng qua mau Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu rồi một chiều áo trắng thay màu em qua cầu xa phao bay sâu lời bình bình Chúa có nghe không sao bây giờ mình hoài xa vắng bao nhiêu đêm Chúa xuống giường rằng bao nhiêu lần anh nhớ Đêm thánh đường đón đồ em, lang thang qua miền rau đường dấu yêu, tiếng thanh cả ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá buồn.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 Suốt đời có nhau Và trong đêm lành bài ca thiên chúa khe hát theo câu bên thánh vô cùng Ôi dòng hát em mệt mà buồn Rồi mùa giá buốt cũng qua mau Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu Rồi một chiều áo trắng thay màu Em hoa cầu sáng phao bay sâu Lời nguyện mình Chúa có nghe không Sao bây giờ mình hoài xa vắng Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian Mấy nhiều lần anh nhớ người yêu Rồi những đêm thánh. đường đón Noel lang thang qua miền giao đường dấu yêu đêm thanh ca ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi dòng hát ai buồn đêm thanh vô cùng lạnh giá anh thành cả ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn đêm thanh vô cùng lạnh giá.